các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì cứ tưởng đứa cháu đó là là cháu ngoại của ông ta. Nhưng mà ông cụ thì điềm tĩnh lắm. Ông ấy mới bảo với chị là uh, tôi thì tôi về Việt Nam, tôi cưới vợ sang đây lo cho nó sinh nở xong, mẹ tròn con vuông rồi thì nó quăng con lại cho tôi, nó đi theo thằng khác. Rồi nó lại còn bảo chứ ở Việt Nam á thì nó không có để ý gì hết, nhưng mà sang tới Mỹ thì nó mới phát hiện là tôi già quá đi bên cạnh nó không xứng. Nghe xong câu chuyện, Quảng thở dài nhìn ra cửa sổ, lòng thấy nao nao tội nghiệp. Mặc dù chuyện ấy diễn ra cũng bình thường, nhan nhản khắp nơi. Dieng Đán thì đã phải nghe vợ kể cả chục lần rồi, nên không có ý kiến gì, chỉ yên lặng. Khoang ly trà xanh mới pha. 1 phút sau Đán ngẩng lên ngậm ngùi bảo Quảng, "Thực ra thì ông ấy có già lắm đâu mà kêu là cụ. Ông Tuần chứ ai?" Trước đây ông làm janitor quét dọn trường Caltech uh, High School. Nhưng mà về Việt Nam tán gái thì ông lại xứng ngống là hiệu trưởng. Ông ấy mới hơn 60 tuổi thôi, nhưng bây giờ đó thì vợ bỏ thành ra công nhận lão già sọm hẳn đi vì là gà trống nuôi con mà. Hồng chen vào: "Gà trống già nuôi con. Chỉ tội là tội cho đứa bé thôi. Ở với bố thì làm sao mà bằng ở với mẹ, nhất là ông bố lại quá già, chán đời." đàn sai thích thêm với quảng. Lúc mới lãnh vợ qua thì ông ấy trẻ trung lắm, anh có gặp một hai lần ở tiệm ăn. Ông ấy mới già lại thôi. Hồng tiếp lời chồng, nhưng mà em nghe người ta nói là là là đâu rồi đâu thế này này, là ông á bây giờ đó cứ gặp cái thằng kép mới của vợ Hoài, cứ lâu lâu á nó lại đưa vợ ông về thăm con, rồi nó cứ tỉnh bơ nó vào nó ngồi chờ, chờ đã là thăm con đã lại chờ vợ ông ấy đi. Ông ấy tức quá mới bảo là, thôi kêu cô vợ là mang con về nhà nuôi đi thì thằng kép nó lại nói là nó không thích con mít. Nó nói là nó chỉ thích mẹ chứ nó không có thích con. Cho đến giờ phút này Hồng vẫn tin rằng Đán về Việt Nam mà không sa ngã là do những lời cảnh cáo cụ thể của Hồng thường xuyên bơm vào tai chồng và vì tin như thế, Hồng cứ nói hoài dù Đán đã chán ngấy cái đề tài cổ lỗ ấy. Nói chuyện điện thoại với vợ xong, Đán rời văn phòng bước ra hành lang. An Toan đi lại phía hồ bơi thì Hồng đến. Hồng xuống xe hân hoan nhìn tấm bảng "No Vacancy" gắn trên cửa văn phòng. Đán tiến nhanh lại đỡ hộp bánh trên tay vợ. Nhân viên khách sạn từ manager cho đến các cô dọn phòng đều mau mắn tiến lại chào Hồng. Thời nào thì cũng vẫn thế, người ta không sợ ông chủ bằng bà chủ. Ngày xưa các cụ thường bảo lệnh ông không bằng công bà, câu ấy quả không sai. Hồng theo Đán vào văn phòng. Đán đặt hộp bánh trên bàn, mở ra nhưng lưỡng lửa không biết chọn thứ nào, vì loại nào trông cũng hấp dẫn cả. Hồng hỏi Đán. Ủa anh, hôm nay chứ quảng có đến làm không anh? Đán đang nhai miếng bánh, khựng lại mở to mắt nhìn vợ rồi ấp ống đáp. Có chứ, nhưng mà nó vừa chạy ra Home Depot mua vài thứ lạt vặt. Ông manager vừa cho anh biết là phòng 103 cần thay cái lavabo. Nhân tiện, anh thay luôn cái shower. Ừ... Bộ bộ em cần thằng Quảng sửa chữa gì bên Plaza hay sao?" Hồng Tháo mắt kiếng mát, ngồi xuống ghế trước mặt đám và nghiêm trọng nói, "Không không, em đâu có cần gì đâu. Nhưng mà tại vì em nghe người ta nói là chú quản chú về Việt Nam cho quý vợ, rồi lại bảo lãnh vợ qua đây mà qua cả tháng rồi đó. Em thì em thấy lầm lạ là chú chú về cho quý vợ mà chú trả cho em van biết gì hết à? Không biết là là chú nghĩ cái gì mà chú mà chú giấu biệt đi vậy ạ?" Đán giật mình đặt miếng bánh xuống, gượng cười để che giấu nét bối rối trong đôi mắt, rồi phân trần rùm quảng. Có, anh cũng biết, cách đây hai tháng nó có xin anh uh, cho nghỉ hai tuần để về Việt Nam. Nhưng anh không biết là nó về lấy vợ. Chuyện nó cưới vợ anh, anh cũng chỉ mới biết đây thôi, chưa kịp kể với em. Hồng vẫn yêu tư thắc mắc. Nhưng mà sao mà lại không cho mình biết chứ? Chú cũng như người nhà còn gì nữa, quen với vợ chồng mình cả hai chục năm rồi. Đan tật lưỡi nói, thì em biết tính nó mà, lúc nào nó cũng kín đáo, hoặc là nó sợ làm phiền mình nên không muốn mình biết. Hồng cười buồn vì hóa ra bao nhiêu lời khuyên của Hồng từ trước đến nay đều vô ích. Quảng vẫn thản nhiên về Việt Nam cưới vợ. Hồng lại càng buồn hơn ở điểm là từ trước đến nay Hồng cứ tưởng Quảng nặng tình với vợ trong Hồng như đứa em đối với anh chị, hóa ra Quảng hời hợt quá, lặng lẽ cưới vợ không nói với vợ trong Hồng lời nào. Hồng khét thở dài rồi bảo chồng. Ôi, chả biết có lấy được người đàng hoàng hay là lại rước cái đứa cả trớn sang đây rồi hối hận cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net